Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng từ đó tôi mang trong người một nỗi buồn sâu thẳng Tôi biết chồng tôi sẽ không thể sống Mà ở với mẹ con tôi được lâu nữa Có lúc tôi nghĩ hai bạn mệnh của mình sung khắc với chồng Lấy vợ khác cho anh May chăng anh sẽ sống được lâu hơn Tôi tìm cách tâm sự với chồng điều đó Em rất thương anh Nên cho phép anh lấy vợ khác Cho anh mới thay đổi được bản mệnh của mình anh ạ Anh lặng im không nói gì Chầm mặt suy nghĩ rất lâu rồi bỏ đi Trong 11 năm cống hiến Cho việc phụng sự tâm linh Tôi đã nhiều lần cảm nhận về sự sống còn của chồng mình Cứ mỗi lần linh cảm như vậy Là một lần tim tôi đau nhói vì anh Xin chia sẻ với bạn đọc một vài nỗi đau không quê ấy Mùa xuân năm 2005 Tôi linh cảm thấy điều bất ổn sẽ xảy ra với chồng Dường như sự sống của anh đang bị đe dọa Sắp có ai đó cướp đi cuộc sống của anh rồi Tôi đành phải nói chuyện này với anh Trần Văn Biển Là anh họ của chồng tôi Và bạn với anh Biển lấy vợ khác cho chồng tôi Để cứu bán sự sống cho anh ấy Nhưng anh Biển bảo chú ấy không bỏ cô đâu Còn ai cháu nữa thì đời nào mà chuối bỏ cô. Một hôm tôi cùng anh Biển đến nhà chú Trịnh Yên là phó giám đốc trung tâm văn hóa gia đình và dòng họ Việt Nam thuộc hiệp hội UNESCO lo công việc. Nhân tiện, tôi nói với mọi người trong gia đình chú Yên về vấn đề lo lắng cho số phận của chồng tôi. Giật may tôi được cô Thúy, vợ chú Yên, tối giúp đỡ. Cô Thúy bảo tôi: "Cô chú Có quen biết một người rất giỏi về đào số mệnh Nếu các cháu cần thì cô chú sẽ nói giúp chuyện Nói giúp chuyện trước với má để hẹn lịch Sau đó cô chú sẽ dẫn các cháu đến cho má giúp Có bệnh thì phải phải Tứ phương Tôi và anh Biển mừng quá Hẹn ngay ngày mai sẽ đưa chồng tôi đến nhờ cô chú Trịnh Yên đi gặp má Sao sau đúng 8 giờ Hai vợ chồng tôi đã có mặt tại nhà anh Biển Để đến nhà chú Trịnh Yên Đoàn chúng tôi đến nhà má Vào gần 11 giờ trưa Tuy hơi muộn Nhưng vì có hẹn trước Nên má vẫn bố trí tiếp đón chú đáo Má cầm tay tôi xoa xoa Và phán tôi mang thiên mệnh một nàng tiên Má còn nói con rất giỏi Cuộc đời con cũng sống rõ lắm Nói xong má bỏ tay tôi ra và gọi chồng tôi đưa tay cho má coi. Khi cầm tay anh lên, má nói mệnh còn đã hết. Giả má chỉ còn cách đổi mệnh cho con, con có đồng ý đổi mệnh không? Anh trả lời má rằng, con cảm ơn má, có được vậy thì còn gì bằng nữa. Mọi người ai nghe câu chuyện có vẻ xuân sẻ ai cũng vui mừng, rồi má đi vào trong buồng. Một lát sau bước ra má cười nói rất vui, nhìn má thật phúc hậu, Tay mần mê gấp mấy tờ tiền Có mệnh giá 10.000 màu đỏ Mà bảo Đưa cho hai đứa làm bùa hộ mệnh Phải cất giữ cẩn thận Mà dặn riêng chồng tôi Có nợ luôn giữ cái này trong người Không được bỏ ra lúc nào Mệnh có nằm tất cả Trong ba tờ tiền này đấy Anh khẽ nói vâng à Công việc xong xuôi Mọi người chào má ra về Anh rất cẩn thận để đồng tiền Má cho vào một ngăn ví Và luôn mang theo mình Một năm sau Cũng vào cái ngày mùa xuân đầy Nghẹt ngã Cứ như từ trong vô thức Tôi đến gần chồng và bảo Mệnh của anh lại hết rồi Chồng tôi không tỏ ra lo lắng Chỉ thoáng một chút giận dữ Rồi bỏ đi Mấy hôm sau tôi lại ra Hà Nội Gặp anh Biển và tâm sự anh Về giấc mơ báo tin vận mệnh của chồng tôi Anh Biển trầm ngâm lúc Rồi nói Cứu được bệnh Chứ không ai cứu đâm mạnh Nên dù có thế nào Thì cũng phải chịu vậy thuốc Lòng tôi nặng chịu cánh nặng bất lực Đành quay về nhà Nghĩ cách cứu trọng Trong cơn bị cực Tôi chỉ còn biết kêu lên Đức Thiên Mẫu Để xin được cứu giúp Giật may lời kêu của tôi đã linh ứng Thiên Mẫu nhập vào tôi Mượn thân xác tôi làm cầu nối Với cuộc sống dược dạng Thiên Mẫu gọi chồng tôi lại và bảo Ta sẽ cứu con, vì ta thương vợ con, còn mang nhiều sứ mệnh của ta." Anh trả lời, "Vâng, con cảm ơn mẫu cứu con sống thêm năm nào thì được năm ấy." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net